Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì đưa ông về à. Phải nói ngày xưa đó Ông bà mình Đẻ con nhiều lắm Đẻ mà thấy ớn luôn Riêng nhà ngoại tôi không Là có cả thấy là 13 người con rồi Mà không hiểu sao hồi đó Lại nuôi hết Công nhận hay thiệt Thì hôm đó trong nhóm mới đi rình Ông ngoại Thì nguyên cái nhóm đi có mẹ tôi nè, có bác hai, có dì ba, dì năm, à, với chú chính nữa. Thì bình thường mẹ với mấy dì hay chơi ở trên cái, cái, cái bãi đất ở gần mé sông. Mà không hiểu tại sao cái buổi chiều hôm đó mẹ với mấy dì lại leo xuống cái ghe của ông Tám để mà chơi riêng. Cái ghe đó là ông Tám dùng để đi câu. Mỗi bữa không có, mỗi bữa hứng sau xuống đó chơi riêng chỉ có chú chín ổng ổng không có xuống tầy ổng ham ăn <cười> Ông ngồi trên bờ ổng rình gần ở chỗ ngoài ngoại nhậu á. rồi để lâu lâu cái ổng chạy võng bóc cá nướng ông ăn phá mồi lúc đó thì ông ngoại có la mẹ với mấy gì ông ngoại nói tối rồi đừng có phá ở ngoài đó nó nguy hiểm lắm lên trên này chơi la thì ông la đám nhỏ đâu có chịu nghe đâu Ông đang mãi mê ngồi nhậu, ông la cho có lệ. Ở dưới này nó nghe tiếp tục chơi tiếp. Ông ngoại lúc đó ông nghĩ rằng thôi bây giờ mình ngồi nhậu đâu lâu lâu dòm chừng nó cũng được. Tụi nhỏ cũng lớn rồi nó chơi đâu có sao. La la vậy thôi. Nhưng mà cũng chịu khó dòm chừng. Lúc đó thì ở dưới ghe, mẹ với mấy dì ngồi đó nghịch nước. Rồi hát, hò, đủ trò hết chơi một hồi thấy chán, bác hai mới đề nghị với mọi người. Bây giờ tụi mình đọc bài già đi. Vậy là nguyên đám mới đọc theo bác hai. Ông đọc sao thì mọi người đọc vậy. Mới bắt đầu thì ông già cái này ông già cái kia người ta nghe thì không có sao. Bắt trước thì cũng không có sao hết. Cho đến khi ông ông ông bắt đầu cái cái này là có chuyện nè, là tò te con ma đánh đu cái cả bọn lặp lại tò te con ma đánh đu cái thằng tây nhảy dù cano bắn súng tò te con ma hiện ra làm tao hết hồn thằng lằng cục đuôi nói thì giống như hát vậy đó thì ổng đang đọc đi đọc lại như vậy thì tự nhiên cái xuồng nó lắc qua nó lắc lại thì lúc đó mọi người cứ ngỡ rằng tại vì mình mình mình hát mình hò mình dè cái kiểu đó thì cứ chồm tới chồm lui thì nó nó nó, nó lắc theo Tòa te con ma đánh đu trực lăng nhảy dù đại gái vậy. Thì cái xuồng nó lắc theo. Cũng thôi không để ý. Nó lắc giống như là có ai ở hai bên mà nắm cái xuồng nghỉ qua nghỉ lại vậy. Rồi cả bọn tiếp tục cứ tòa te con ma đánh đu. Mà cái xuồng nó lắc càng ngày càng mạnh. Đùng một cái. Nó lật úp cái thuyền luôn. Thì bốn người ở trên thuyền có cả mẹ tôi cũng rớt xuống sông nữa chiếc xuồng rồi úp lại rồi dậy đó ôm um một cái thì cả bọn nhón nháo la một cái răng rồi té xuống sông hết vậy mà ông ngoài với ông tám ngồi nhậu mà không để ý gì hết chắc lúc đó mấy ông đang mãi mê nói chuyện còn nghe nghe giống như tưởng mấy đứa nhỏ giỡn thôi Hơn là lúc đó nhờ có chú chính không xuống chơi ông đứng ở trên bờ ông rình để ông ông kiếm đồ ăn thì ông thấy ông mới chạy vô kêu ông ngoại với ông tám ra cứu hơn là lúc đó thủy triều nó nó xuống rồi mực nước cũng thấp ông tám ông chụp lấy cái lưới cá ông chạy ra ông quăng xuống rồi ông kéo lên được mẹ với bác hai là hai người ông ngoại thì nhào xuống vớt gì à, vớt hai gì còn lại đem lên bờ lúc này thì mẹ với mấy gì uống nước đã đời rồi Mà hên là vẫn còn tỉnh, mặt mày xanh lét hết, đứng rung lẩy bẩy. Còn riêng chỉ có dì ba là bị xỉu thôi, mà không có tỉnh lại. Ông ngoại làm đủ cách để ô hấp nhân tạo hết. Nào là uh, sóc lên, hồi xưa kiểu sóc lên rồi, rồi, rồi chạy rồi nhảy để cho, cho nước ọc ra. Nước thì có ọc ra, mà dì ba cũng không tỉnh lại. Lúc đó thì tim của dì ba vẫn còn đập chứ không có chết rồi ông ngoại Dân Tám tiếp tục bế sóc dị ba lên mà lúc đó nước nôi dị trào hết không có còn nữa thôi thì phải mang về nhà rồi mới đặt dị ba nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện